I'm gonna let go, so I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 email gửi từ địa chỉ trung đức gạch dưới t ba com chào anh chị anh chị à mới đó mà đã trải qua bốn năm học đại học rồi đấy nhanh quá đầu tháng sáu là em thi tốt nghiệp rồi ra trường cuốn vào vòng xoay của cuộc sống sẽ chẳng có những giây phút vô tư ăn chơi nhảy múa của đời sinh viên nữa he <cười> he anh chị làm ơn phát tặng em ca khúc miyo của trung Yin. em không muốn nhờ anh chị gửi tới bạn của em một người rất đặc biệt với em hắn tên là huyền ở địa chỉ nickname là hcm gạch dưới k chín mươi bảy với lời nhắn huyền à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 I'm sorry. Don't be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 To get me through the night I could use some direction And I'm open to your suggestions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 Breathless của Shane Watt Em là Khắc Chi Ngân Ở cùng địa chỉ Cảm ơn anh chị rất nhiều Về và các bạn thân mến, chúng tôi xin được tạm dừng ít phút âm nhạc để chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin mới về tình hình giao thông. Chúng tôi xin được cảm ơn vị thính giả có số điện thoại cuối là 6004 đã cho biết rằng tại ngã tư Gò Dư, quận Thủ Đức hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có nhận được sự chia sẻ thông tin từ vị thính giả có số điện thoại cuối là 5743 cho biết rằng trên quốc lộ 1A đoạn qua khu du lịch Suối Tiên quận 9 có một chiếc xe tải chết máy gây cản trở giao thông. Các phương tiện và di chuyển chậm qua đây. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã gửi thông tin về cho chương trình giờ cao điểm buổi trưa hôm nay. Một lần nữa xin được lặp lại đó là tại ngã tư Gò Dưa quận Thủ Đức, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện đang di chuyển chậm. Trên quốc lộ 1A đoạn qua khu vực Sủy Tiên quận 9 có một chiếc xe tải chết máy gây cản trở giao thông, hiện tại các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Còn bây giờ thì anh thơ xin được mời quý vị và các bạn tiếp tục thưởng thức âm nhạc. If our love was a storybook We would meet on the very first page The last chapter would be about How I'm thankful for the life we've made And if we had babies they would have your eyes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 John is Hi hi các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick Snow show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick Snow sẽ làm cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ.